Một nửa Lớp có 5 người, thêm tôi là 6 Và là đứa con gái duy nhất Cùng với vô số tượng đặt lỏng chổng trên bệ cửa Trong góc nhà và leo tót lên chồng xô chậu đựng đầy đất sét Mỗi buổi sáng dỡ tấm ni lông bọc quanh bức tượng Dọc tay vào đất sét Tôi luôn nghĩ mình sẽ tạo được một cái gì đó vĩ đại hơn bình thường Lúc ấy, cái con bé ngông nghênh trong tôi nhìn đời như nhìn một miếng đất mịn mà nó có thể nặng ra đủ trăm thứ hình ngớ ngẩn. Lương nhận xét, cái mặt này mất thẩm mỹ kinh khủng. Tôi nhìn chăm chú, một khuôn mặt lệch trục, tựa tựa như củ hành ủng, với một đôi mắt lé, một cái miệng méo chìa ra những chiếc răng kịch cỡm. Nhưng chính khuôn mặt ấy lại diễn tả một cái gì đó quá cô độc và mâu thuẫn. Đến độ nó phải biến dạng vì không chịu nổi sự dằn xé giữa thiện và ác trong chính bản thân. Tôi bảo, nhìn hay đó chứ, của ai vậy Lương? Lương nhìn anh, của ông già, một bức tự quả rất độc và ghê gớm phải không chông? Nó nhảm, có giống đâu? Anh quay lại cười cười, một dệt đất chạy ngang má anh như vết bầm đỏ quạch. Nó nói đúng đó. Người ta ai cũng có hai mặt cả. Tôi lẫn thẫn nghĩ, không biết trong tình yêu người ta có hai mặt không. Buổi chiều chúng tôi ra đứng hứng gió ngoài hành lang. Dài chiếc lá xi rơi xuống, nhảy trồm trộm trên thành xi măng ẩm mốc và lọt thỏm vào bể đựng đất sét ngảo nhoẹt, ngang qua các sân nhỏ đầy đá dâm. Một hàng rào gỗ dựng thẳng đứng đeo đầy rêu và quần áo của dân điêu khắc ở lại trường làm bài tốt nghiệp. Tiếng nhạc rè rè dẫn ra từ ký túc xá đối diện cũng nhảo nhoẹt. Lương Thang Nhớ nhà quá! Biết thế này ở quách dưới đó phụ ông bà già làm hàng sơn mài cho rồi. Câu này có lẽ Lương đã nói đến hàng mấy chục lần. Cả lũ biết thế nên chỉ cười. Tôi hỏi Thế à? Và cười thương hại. Sao tôi và Lương lúc nào cũng đi tìm những cái du dơ Mà ít khi sống với hiện tại mình đang có Ngay cả việc về quê làm ăn của Lương cũng rất du dơ Người ta ít khi thực hiện được những gì Đã nhắc đi nhắc lại trên cửa miệng đến thuộc lòng Anh ném một tảng đất khô vào bể Kết luận Thật ngớ ngẩn Mày còn trẻ con quá Lương à Rồi quay sang tôi Anh bảo Trên đầu châu có con kiến Để anh bắt cho. Tôi cầm con kiến trên tay, bân khuân suốt giờ học còn lại. Tôi nhìn bức tự quả méo mó của anh đặt trên bệ cửa, thấy hiền và đáng yêu quá. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được, vì sao mình lại vào được khoa điêu khắc. Có lẽ nhờ vào chính phần may mắn, một phần còn lại do chăm chỉ hơn là tài năng. Bởi tôi luôn luôn không hiểu được mình sẽ bắt đầu nặng bức tượng mới bằng cách nào. Mặc dù niềm say mê được tạo ra một cái gì đó vĩ đại hơn bình thường, chẩn ám ảnh tôi mỗi khi cần nắm đất sét trong tay. Một lần giúp tôi đắp đất vào cốt tượng, anh đùa. Hình như em chỉ hợp với việc phá ra hơn là đắp vào. Tôi cũng đùa. Thế lại hay, chẳng phải ai cũng dũng cảm phá đi cái mà mình có anh à. Bữa tối tôi ngồi viết nhật ký, một giọt nước to tướng rơi xuống giữa trang giấy. Thời gian trôi thật nhanh, mà cuộc sống của tôi thì chả có gì đặc biệt xảy ra. Ngay cả việc nặng những bức tượng cũng chỉ là sự sao chép khá buồn lòng của một cái gì đó không phải của mình. Một buổi anh vào lớp, lầm lì bỏ vào túi ni lông những dụng cụ làm tượng cá nhân. Anh bảo, chào nhé, hôm nào ghé xưởng mình chơi. Ở quận X, nhà có hai cây cột thạch cao gắn hình con ó. Sao anh không học tiếp? Đầu tôi trống rỗng. Anh có tài nhất lớp. Tài gì? Thời này không có tiền khó sống lắm. Sau này vào đời em sẽ hiểu. Mắt anh nhìn tôi u quốc, đầy chán trường. Lương đi ngang, kéo thêm một đám bạn vào ồn ào. Vui nha ông già! Rồi lại tản ra các bệ nặng tượng. Anh bắt tay từng đứa dặn dò. Nhớ nha, nhà có hai cây cột thạch cao gắn hình con ó. Tôi nhìn lãng ra ngoài, thấy căn phòng trống vắng quá. Lương hé mắt nhìn thì thào. À, ông già đang thất tình. Và mỉm cười đầy vẻ thương xót. Tôi không thích Lương nói thế, cười thế. Nó có vẻ giả tạo và bề trên. Nửa tháng sau chúng tôi đến thăm anh. Anh kéo ghế mời. Tụi bay ngồi chơi, anh làm nốt. Trong bụi mịt mù, anh hì hụt đổ thạch cao vào khuôn, lấy ra những bức tượng bằng nhau chẳng chẳng, vô hồn. Tôi nhận ra vài người trong xưởng là sinh viên vừa tốt nghiệp trường. Quanh đi quẩn lại, miếng cơm manh áo cuối cùng dẫn níu họ lại thành anh thợ điêu khắc. Không cho họ thoát đi cùng những mơ ước thời còn là những cậu thiếu niên. Anh hỏi, Châu dạo này ra sao? Tụi bay dạo này ra sao? Tao nhớ trường ghê quá. Lương nhăn nhó. Vui, nhưng thiếu ông già thấy thế nào ấy? Tôi liếc anh, thấy anh vẫn vậy chỉ có thần là khác, không còn sôi động mà phẳng lặng như mặt hồ mùa đông. Một cô gái mặc chiếc Jeep đen ổng ẹo đi vào, mặt đẹp nhưng tối và nặng nề, với thân hình của vệ nữ Willendorf. Cô đặt tay lên vai anh nũng niệu. Anh làm gấp một tượng Venus cao 2 mét nha. Ổng cần gấp lắm. Anh thẩn thờ gật đầu, nhìn theo bóng cô khuất sau tấm sông sắt chạm trổ rất đẹp. Lương phổi quần đứng dậy. Thôi tụi em rút đây. Vui nha ông già. Già ghét chân lên bàn đạp, đứng đợi. Anh có sáng tác nữa không? Tôi hỏi khẽ. Anh ngượng nghịu. Không. Bận quá! Tôi lặng lặng trèo lên xe lương, âm thầm đau khổ với cảm giác mình vừa đánh mất một vật gì rất quý. Chúng tôi ngồi trong quán với những phim cà phê và lon bia. Gió từ ngoài sông thổi vào mát rưỡi. Sao trên trời dày đặc và di chuyển liên tục. Lương châm điếu thuốc, phả khói mù mịch. Cây diêm bay một dòng hình cánh cung rồi lao xuống sông tắt ngủm. Lương kéo cao cổ áo rụt rè. Châu nè, Lương muốn nói. Tôi hấp tấp đứng dậy, đá vào lon bia loãng soảng. Đủ rồi, về thôi Lương. Và tôi suýt khóc khi thấy Lương quay đầu xe mà không chào tôi. Hơn một tuần sau, Lương biến mất. Bạn bè bảo nó về quê làm ăn với ông bà già. Bây giờ khác lắm. Lương bây giờ khác lắm. Lớp còn lại bốn người đều là dân thành phố. Chiều chiều đứng một mình ngoài ban công Nghe tiếng nhạc nhảo nhoẹt từ ký túc xá dẫn tới Tôi đau đớn hiểu rằng Chẳng phải ai dám phá đi Cái mình đang có là dũng cảm Khốn nạn Đã 20 năm rồi Tôi chẳng đắp được một cái gì cho ra hồn Ngoài việc phá đi hết cả Tôi đạp xe qua ngôi nhà Có hai cây cột thạch cao Gắn hình con ó Mà không ghé vào Tôi sợ nhìn thấy anh tóc dài rợp gáy Bụng phệ với đôi mắt mệt mỏi đến hờ hững Như những bức tượng người ta đặt hàng cho anh Đôi lúc tôi gặp Lương phóng xe di du trên đường Nhìn nhau, hỏi nhau những câu của người lớn Rồi như bận rộn lắm Hai đứa chào nhau đi thẳng Một ngày tôi tần ngần dở lại những trang nhật ký cũ Ở đó tôi gặp lại những tình cảm rất dễ thương Của năm đầu học đại học Những cái tình đáng quý mà vì bận biểu chạy theo công việc, người ta bỏ quên mất. Những cái tình đáng quý mà đến bây giờ với tôi đã thành xa dời lắm. Ngoài cửa sổ, trời chợt đổ xuống cơn mưa trái mùa và trở nên lạnh lẽo. Tôi nhớ lớp điêu khắc một mùa mưa đầy bụi, tối tâm và ấm cúng. Chúng tôi ngồi bên nhau yên lặng, mơ màng nhìn mưa rơi qua vuông sân nhỏ đầy đá dăm, và đất xét nhão nhoẹt mà quên rằng thời gian biết chơi trò đổi thay. đàn duyên Lâu lắm rồi, ngàn đã không đi chơi với những người bạn của mình, không đến những quán cà phê quen thuộc của hai đứa. Hảo đã lầm khi cho rằng kỷ niệm giống như bộ quần áo lạc thời, người ta có thể lôi ra ngắm nghĩa, Là ủi phẳng phiêu rồi bỏ quên trong góc tủ Hoặc có thể gì ngàn đa mang Chuyện gì cũng có thể làm cô đau khổ Và cảm thấy bế tắc Chia tay những cuộc tình như vậy Người ta nên cười thỏa mãn thì đúng hơn Tối nay ngàn lại vào quán Thờ ơ nhìn những ngọn đèn xanh đỏ Mắt đầy trên cây sứ già Mà không nghĩ gì Không cảm giác gì Một lúc mới chợt đau đớn tự hỏi Không biết trong đám tình nhân này cặp nào đang chia tay, cặp nào sẽ chia tay như ngàn và hạo khi bước ra khỏi quán nước, và ai sẽ hạnh phúc như hạo bây giờ. Nhưng nhét sâu những tập quảng cáo vào giỏ cầu nhau, sao buồn hoài vậy ngàn, có việc làm người ta sẽ quên hết thôi. Rồi lại chép miệng, mà như mày cũng sướng, chẳng phải bon chen. Viên nhìn bạn lặng lẽ cười. Trong bụng cây đắng nghĩ Hôm nay là thứ bảy Trời ơi Bao giờ mới hết cái cảnh này Ngàn ngồi rủ rưỡi Trong chiếc ghế nhựa trắng Quay mặt ra sông Gió quẹt trên những mái dừa lào xào Dài hạt mưa rơi xéo qua hàng lan can Đến chỗ ngàn ngồi lạnh buốt Cô lén thở dài Nhớ ngày cũ mình vui hơn bây giờ nhiều Phiên kéo áo ngàn Bắt đầu rồi kìa Rồi háo hức như trẻ con. Ngàn nhìn xung quanh một lượt, nhận xét. Ở đây người ta là sự thật. Người chủ quán thắp những ngọn đèn cày trên chiếc dương cầm, Rồi ngồi chễm chệ đằng sau quầy, Mặt đầy thỏa mãn và chờ đợi. Tiếng ngạc gian lên buồn đến rủ người. Ngàn nghĩ, chắc lại thất tình. Nhơn ghé tai ngàn. Anh chàng chơi violon tên Hào. Vừa bị bồ bỏ Bây giờ đánh cặp với cô piano này là mới Ngàn ngạc nhiên Vì trong quán người ta hiểu rõ đời tư của nhau quá Và cô chợt sợ Một ngày nào đó Những chuyện của cô cũng sẽ được truyền miệng như thế này Phiên quay sang nháy mắt Khuấy thìa lanh canh Anh ta chấm được phải không ngàn Ngàn làm quen với Hào Hơn một tuần thì đi chơi với nhau Nhiều lúc đạp xe với hào với những tàn cây dầu, ngàn lại buồn cười. Thấy mình bây giờ lãng mạn hơn hồi yêu Hảo. Rồi phân dân, không biết yêu thực tế như Hảo hay lãng mạn như hào thì hơn. Ngàn bỏ những buổi học tiếng Anh trong căn phòng đầy người và ông thầy bé tí đứng nhón chân trên bụt giảng để đến với hào Ngồi lọt thỏm giữa đám bạn vô tư của anh, nghe họ bàn về nghệ thuật. Để thấy mình vô giọng và đơn độc Giữa thế giới xa lạ đó Bạn Hào bảo Chị đẹp lắm Tôi dễ tặng chị bức chân dung nha Ngàn cười lõn lẻn Tưởng tượng mỗi buổi sáng thức dậy Thấy mặt mình trên tường Nửa xanh nửa đỏ như những mặt nạ Treo đầy phòng hào Lễ Giáng sinh Ngàn không đi nhà thờ Không kéo bạn xuống đường Chen chúc xem người ta chân diện thả bông giấy xanh đỏ khắp phố. Giới hào, Noel chỉ là những ngọn nến nhỏ xíu trên giá sách sắp mục và tiếng violon dai viết ngoài ban công. Anh bảo, em nhìn xem kìa, bao nhiêu là thiên thần. Cô nhìn và nhận ra mình chỉ là một thiên thần không có cánh. Những câu chuyện cổ tích đã rời bỏ cô từ lâu rồi, như Hảo đã bỏ cô sau lời thủ thủy, anh yêu em. Và hôn cái hôn rắc bổng. Bây giờ Hảo đang làm gì? Và ở đâu? Ngàn về nhà, Mở ô cửa bé tí trong ra giường. Em ngàn mở tiệc nhỏ giữa giường cùng bạn bè, Hệt như ngàn ngày xưa. Vô tư lự, Tưởng sẽ được như thế này mãi. Nhưng vào đời bao giấc giả lo toan Cứ dồn đẩy con người cách xa nhau. Ngàn khép cửa chảy nước mắt, Gió thổi qua khe cửa, mang theo tiếng cười trong gieo của lũ trẻ con ngoài giường. Ngàn thản thuốc buồn. Chẳng lẽ mình còn nhớ hạo đến vậy sao? Ngàn nghe lời phiên, nhận làm thư ký cho một công ty nước ngoài. Ngày đầu tiên bước chân vào phòng làm việc, Ngàn mới biết rằng mình đã bỏ qua rất nhiều điều. Người ta không thể nào sống vui vẻ nếu không có những công việc riêng của mình. Cho dù nó nhỏ bé và tầm thường đi nữa Anh chàng có hàng riêng con kiến rất bảnh trai Liếc mắt nhìn ngàn dễ đánh giá Khá lắm Nhưng cô cần hiểu biết thêm Và hơi long khom đi vào phòng giám đốc Ngàn ngồi thu lưu sau chiếc bàn trắng cao tới ngực Cảm thấy mệt mỏi thế nhớ hào Và tiếng đàn dây dứt của anh đến quay quắt Chừng hơn một tháng Ngàn thôi không đến những quán cà phê Có hào chơi đàn Ngàn quay trở lại với các lớp anh văn Và vi tính Tiếp tục nhen nhóm những ước mơ Từ thời còn đi học Và thôi không cười ông thầy bé tí Đứng lon tròn trên bụng giảng Cô biết hào sẽ lại buồn nhiều Nhưng biết làm sao được Người ta phải luôn luôn Tự lựa chọn cái người ta cần Với hào Những điều ấy của cô gần như Vô nghĩa và khó hiểu Hào chậm rãi bảo Rồi có đi đến đâu không? Ngàn không trả lời Đi vòng qua Đóng giỏ bia bừa bộn Tắt đèn Đốt những cây nến nhỏ xíu Trên giá sách sắp mục Cô muốn tìm lại Những cảm giác ấm áp yên bình Khi lắng nghe tiếng đàn của anh Trong căn gác này Trên chiếc ghế gỗ lỗ chỗ Chết mọt này Nhưng tất cả đã qua đi Cô chỉ nhìn thấy những số liệu Lạnh lùng trên màn vi tính Cái nhìn dò xét của bạn đồng nghiệp Và anh chàng có hàng ria con kiến Rất bảnh trai Rất tài qua Lại hay cười tình tứ với cô Ngàn chờ anh hỏi Công việc của em ổn cả chứ Với mong muốn chân thành Tình cảm của mình sẽ thơ mộng như ngày xưa Nhưng anh nhất định im lặng Và lơ mơ trôi theo tiếng đàn của mình Ngàn hiểu rằng tiếng đàn đang hời hợt Trôi qua cuộc sống của cô Mà người ta không thể sống mãi với cái mình không có được. Em ngàn học xa nhà, thỉnh thoảng giết thư về lại hỏi thăm khu vườn nhỏ. Ngàn mở cửa, khu vườn tiêu điều, tầm gửi bám xanh rì hàng rào bằng xi măng. Dài chiếc lon bia từ mùa Noel năm ngoái nằm hút sâu trong lớp đất bùng, trơ trọi. Tiếng đàn violon từ cassette nhà ai dẫn lại một điệu nhạc thanh bình. Ngàn ngóng tay nghe thấy lòng yên tĩnh. Khu vườn sau mùa bão bao giờ cũng dịu dàng, đầy nắng ấm áp, rất thanh thản và cô đơn. Ngàn giở ca tông đọc lướt những bản hợp đồng cuối cùng của một ngày làm việc. Tối thứ bảy, ngàn nhân phiên lại hẹn nhau tại quán cà phê, ngồi ngắm những đôi tình nhân cũ và mới lướt qua trước mặt, nghe những bản nhạc tình ướt nhẹp. Phiên bảo Ai thất tình nghe thế này thì chết ngàn cố nén tiếng thở dài Nhưng cuối cùng mình có chết đâu Nhưng nhấp nhõm Uống nhanh rồi về Mai tao phải làm việc với sếp Cả ba im lặng và buồn Và thấy lòng tê tái Để rồi lại cay đắng Hôm nay là thứ bảy Bao giờ mới có người đầu tiên đi qua cái cảnh này Mà không quay về Lạc cầm Chiều xuống trời không gió không mây Chỉ một màu ảm đạm lan tỏa vào không khí Cái lạnh ập xuống dây dứt da thịt Lẫn quẩn giữa những tàn cây trụi hết lá Mưa dầm suốt một ngày Nghe những tiếng động âm thầm từ dưới đất dọng lên Tôi để cửa bước ra ngoài Nệm chân lột cột trên sàn đất rắn lại vì lạnh Một chiếc Dream đổ xịt ngay trước mặt tôi Và giọng con gái gian lên trong gieo Anh Hà Tôi ngơ ngát Cô gái bỏ mũ vuốt lại mái tóc đẫm nước Không nhận ra em hả? Tôi giật mình Quài Quài cười Cánh mũi lăng nhăn những nếp gấp nhỏ mày quá Suốt nữa thì anh em mình không gặp mặt nhau Tôi nheo mắt ngắm hoài. Em đẹp ra nhiều. Cũng vậy thôi. Hoài cây đắng. Lúc nào anh cũng là người may mắn. Và em là người đến muộn. Tôi lãng. Tụi mình đi uống cà phê đi. Hoài nhúng dai rất điệu. Lâm tuyết nha. Tôi cười. Quá ra mọi kỷ niệm đều không thể nào quên đi được. Có dịp nó lại ùa về. Nhiều khi mạnh mẽ hơn cả ban đầu. Hoài ngồi co ro cảnh chiếc bàn thấp lè tè, kê sát bức tường treo giày đặc tranh. Cái tặng, cái gắn nợ, cái nổi tiếng, cái vô danh sắp xếp lộn xộn. Tôi hỏi, dạo này em thế nào? Chương thế nào? Em vẫn nghề lâu rồi, lâu lâu dễ lại thấy nhạt nhẽo. Hai vợ chồng đi buôn vào gấp dạng. Nghèo, hèn lắm. Hoài tỏ dễ dò xét. Anh với chị Liên... Chưa có gì, yêu chưa chắc đã hiểu nhau. Có lẽ tại anh sống trên mây nhiều quá. Chúng tôi im lặng, nhìn bụi mưa bay trắng ngang cửa như rắc bột. Hoài đứng dậy. Đi anh! Chúng tôi thả bộ dọc theo những dãy nhà cũ đen như sắp mục, thỉnh thoảng lại đột lên một tòa nhà hẹp nhà cao, lòe lòe như anh nhà giàu vừa ốm dậy làm đỏm. Tôi nhận xét. Hà Nội thế này mất nhiều hơn được. Hoài quay ngoắc lại. Mất gì nhiều nhất? Tình cảm. Hoài lại bảo. Anh đói bụng chưa? Ngồi xuống đây ăn với em bát xôi. Xem cái mất của anh nhiều đến bao nhiêu. Tôi cầm chén xôi nóng. Thấy ấm rang cả người. Bà bán xôi sở lợi. Anh dỡ trong đó ra hả? Năm ngoái tôi cũng vào trong ấy chơi với thằng cháu mấy ngày. Gớm! Sao mà đông Sao mà toàn những nhà hàng sang trọng Tôi cười trừ Quán ăn như thế này thiếu gì Chỉ có điều người ta thích Vào những nhà hàng sang lạ Có khăn lụa thơm phức Nóng lạnh theo mùa Có mấy cô phục vụ mặc qua gia phấn Dù gì thêm chút tiền Được hưởng thêm bao nhiêu thứ Vẫn cứ muốn hơn sự hoài cổ này Bà ạ Hoài lạ lắm Anh không thế chứ Không thế Nhưng chị Liên thì khác Anh muốn chị ấy vui Hoài thở ra Mũi lại nhăn nhăn những nếp da mịt mờ Chỉ cần mình anh là đủ Hoài lại vô tư Kéo tôi chạy về khoảng thời gian Hai đứa còn học ở Yết Kiêu Giữa chừng bỏ giờ Ngồi ôm nhau ngoài hồ Tây Đến cống cả người mới quay về Rồi thể nào cũng ghé quán thịt chó của lão con Cái lão già nhỏ thó Mặt mày nhăn như quả cam héo hay đội cái mũ len đó đó anh, buồn cười, lão cứ khăng khăng bảo chúng mình sẽ là vợ chồng. Hoài rơm rớm nước mắt. Mà có được thế đâu anh nhỉ? Tôi gượng vui. Anh em cũng hay lắm rồi, có mấy ai chia tay được thế? Anh vẫn hay cầu toàn. Hoài ngồi trầm ngâm. Cái lão chồng em sống bon chen lắm, cái gì cũng muốn mình được, nhiều khi nghĩ lại Thấy miếng ăn là miếng nhục thật. Đường phố lên đèn. Dài cái đèn vàng thả hiu hắt xuống những dũng nước đen ngòm. Mưa vẫn tuôn, có vẻ to và lạnh hơn. Hoài níu áo tôi. Rẽ qua đường này, em cho anh xem cái này hay lắm. Tôi lúc cúc đi theo Hoài, giống như một thằng bé vô công rồi nghề và tò mò đến cực độ. Hoài dẫn tôi lên lối cầu thang hẹp tối đen Và nồng nặc mùi rác ủ Đến đầu cầu thang Hoài dừng lại Anh nghe gì không? Có, tiếng đàn bầu Tôi thẳng thốt Hoài đặt bàn tay nóng bỏng lên vai tôi Dào đi anh Tôi ngồi xuống chiếc ghế mây Quay lưng lại cửa sổ Có chậu hồng lèo tèo Dài chiếc nụ con Ông già ngừng đàn ngẫn đầu chào Cặp kính nặng trịch níu xuống đầu mũi cao Nhưng dẹo dọ Có vẻ đã phải phẫu thuật nhiều lần Ông hỏi giọng đều đều Anh chị muốn nghe bài vui hay bài buồn Tôi cười Bài nào bác thích đấy Ông không trả lời Lọ mọ sửa lại dây đàn Tôi nhắm mắt Tưởng hàng thế kỷ rồi Tôi không được nghe tiếng đàn bầu trầm ấm Và ảo não đến thế Hàng thế kỷ rồi Kể từ ngày tôi và Hoài chia tay nhau, Hoài ghé sát tay tôi, giọng đẫm nước. Sao em nghĩ chỉ có một mình em hiểu anh? Gió bắt đầu nổi lên, đạp vào thành cửa rào rào. Trời càng lạnh, tiếng đàn càng xe sắt. Không biết giờ này, giữa thành phố đầy người và bụi, Liên đang làm gì, nghĩ gì? Chưa bao giờ Liên thích nghe đàn bầu, càng không muốn tôi nghe. Liên là nghệ sĩ violon, chơi trong dàn nhạc lớn của thành phố. Một chút sắc đẹp, một chút tài năng, một chút kiêu hãnh làm Liên trở thành bà chúa, đứng trên cao và khuyến dụ mọi người đi theo mình. Đôi lúc tôi sợ hãi nhận ra, càng lúc càng rõ ràng hơn, rằng tôi chỉ si mê chứ không yêu Liên, mà không thể nào dứt ra được. Chỉ thấy mình dướng chiếu Chết đuối dần trong dòng nhạc trí tuệ của cô Và Liên cũng không yêu tôi Chỉ vất vát như cái cây tìm đến nắng mặt trời rồi thôi Cánh cửa trong nhà xịt mở Tôi mở mắt Trong căn phòng tranh sáng tranh tối Nhờ vào cái đèn vàng treo tuốt trên trần Hiện lên bóng một cô thiếu nữ mảnh vẻ Áo ngủ dài chấm đất Cô ngồi khép nép ở góc phòng Hai chân dài co lại hờ hững Hai tay ôm chặt con gấu bông, mắt mở to mà như không nhìn gì cả. Một cái nhìn u ám và say đắm. Tôi rụng mình, lạnh toát sống lưng, nghe tiếng đàn thêm ma quái, và cô bé như vừa bước ra từ liêu trai. Tôi hỏi khẽ, ai thế? Im lặng, tôi kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, sợ hoài nghe không rõ. Con gái à? Lắc đầu. Hay cháu Cũng không Thế không là gì à Không là gì nhưng là tất cả Mặt hoài thẫn thờ U quốc không sao chịu được Tôi đâm quảng Loay quay không biết làm gì Ông lão ngừng đàn Thông thả Tâm cậu bất an Nghe không hiểu được gì Lão tập một ngụm nước Co đo trong chiếc áo bông Trấn thủ lỗ chỗ dệt dán nhắm Cô bé lặng lẽ đứng dậy, lặng lẽ đi qua căn phòng mờ mịt bóng tối và biến mất rất nhanh như khi xuất hiện. Ra đến ngoài đường, Hoài quay lại dặn. Biết chỗ rồi, chừng nào anh thích lại lên nghe. Chả cần gửi gì nhiều đâu, có người biết nghe ông ấy thích lắm. Nhưng có cần hiểu không? Biết nghe là hiểu rồi. Giọng Hoài khàn đi đột ngột. Anh hoàng tay qua vai em thế này đỡ lạnh hơn. Tôi lơ đảng. Nhà ấy thế nào? Hoài nén tiếng thở dài. Cô ấy là con người yêu cũ của ông già. Mẹ nó chết bom. Bố nó cứu sống được ông cụ thì hy sinh. Dạo ấy ông cụ chết đi mấy lần. Cuối cùng cũng sống. Sống ẻo ọ, xa lánh tất cả. Âu cũng là cái số bắt ông già sống để nuôi nấng con bé. Vừa câm vừa điếc lại không được bình thường. Nhưng tin lắm. Tôi ngờ giật, hay lại thêm một trò câu khách kiểu mới. Hoài khóc, sao anh nghĩ như vậy được? Tôi lao nước mắt cho Hoài, buồn bã. Tại cuộc sống bây giờ nó thế. Tự nhiên thấy mình hèn mọn, trái tim trở nên nhỏ nhặt và nghiệt ngã. Tôi ngượng ngùng. Chẳng phải tôi đã nhìn thấy ánh mắt da giết của cô bé, ngửi thấy mùi gió và mùi hoa dại ủ trong áo lâu ngày. Mùi hoa dại tôi đã bỏ quên cùng với hoài ở thời tuổi trẻ. Đến khi gặp Liên thì mất dĩ nhiễn. Chẳng phải là tôi đã tìm lại được những gì đã mất của ngày xưa hay sao? lang thang trên Tây Bắc chừng hơn một tháng, tôi quay trở về Hà Nội. ngay buổi chiều đầu tiên, tôi lại dò dẫm đi đến nhà ông già. Bây giờ không còn mưa, nhưng rét ngọt, lâm thâm như kim châm vào da thịt. Đi qua cầu thang, rẽ bên trái, tôi khựng lại. Căn phòng có hai cánh cửa gỗ màu xanh mốc, đóng chặt. Tờ giấy niêm phong bị bông một góc bay giật giờ, lạnh lẽo và chết chóc đến rợn người. Một bà già đi ngang qua, thông báo, nhà đó bỏ quang rồi, và không đợi tôi hỏi thêm câu nào, quầy quả bước thẳng. Tôi bấm chuông, hoài đã mở cửa, ở nhà không trang điểm, Trong hoài xấu hơn Nhưng đúng là hoài của tôi mười mấy năm trước Hoài bảo Anh ngồi xuống đây Chuyến thực tế vừa rồi tuyệt chứ Tôi lắc đầu Chuyện đó anh kể sao Thế em có biết ông già với cô gái chuyển đi đâu không Anh lên tìm nhưng cửa đóng kín Một tháng đi xa Nhớ tiếng đàn của ông cũ quá Nhớ thì làm được gì Hoài gục mặt vào hai bàn tay Mùa đông vừa rồi, anh cũng biết đó. Người khỏe mạnh giàu có còn không chịu được lạnh huống gì. Ông cụ ốm nặng, nằm 3 ngày thì đi luôn. Mà lạ lắm anh à. Hôm em lên nghe lần cuối cùng, cây đàn tự nhiên đứt dây. Trời đang hanh bỗng đổ mưa dầm về, gió bão quật tơi bời như than giãn. Em quảng quá, nhưng đổ một lát thì mưa tạnh, trời hanh trở lại. Ông cụ bảo... Điềm báo ông sắp đi. Em chỉ cười làm sao mà tin được. Hoài thu hai tay vào lòng. Những sợi gân xanh chạy hoàng mèo trên mu bàn tay tái nhợt. Hoài lại kể, giới tay cầm điếu thuốc. Cái cô bé ấy như phát điên phát dại, lồng lộn như một con hổ con. Em giúp dài người bạn lo liệm ông cụ. Đến khi quay lại đã thấy con bé nằm chết đúng cái chỗ nó hay ngồi nghe ông cụ gãy đàn hai tay ôm chặt con gấu bông, chân co lại, mắt mở to hải hùng. Lúc em tắm cho nó, trời ạ, người cô ta trông suốt như bức tượng pha lế. Hoài im lặng một lát, tay dò nát điếu thuốc rồi thả nó rơi lã tả xuống sàn nhà. Người ta tới khám nghiệm nhưng không tìm ra nguyên nhân, đành viết chấn động thần kinh mạnh, quất quá mà chết. Em bảo vì họ yêu nhau quá thì đúng hơn. Tôi ngơ ngát, yêu nhau, dân, thì em đã bảo không là gì mà là tất cả với anh đó. Tình yêu của họ kỳ dị lắm, bất chấp tất cả, nhưng em phục họ. Tôi về nhà rất khuya, người ngây ngất men rượu, vừa chợp mắt, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi cánh cửa sổ mở ra, có hai mặt người ló vào, một ông lão với cái mũi dẹo dọ xấu xí. Một thiếu nữ với nụ cười nhạt nhẽo và cái nhìn không đâu vào đâu. Tôi than giảng. Sao tôi mệt mỏi quá? Sao tôi chỉ muốn dứt bỏ những gì dính liếu đến miếng cơm manh áo hàng ngày để sống thanh thản như ông mà không được? Lão lắc đầu. Tôi là người lạc thời mới thế thôi. Lão gãy đàn, tiếng được tiếng mất, giọng não nề. Cậu nên sống thật với mình nhiều hơn. Cánh cửa sổ khép lại Và cả hai biến đi mất Tôi choàn tỉnh Mồ hôi ướt đẫm dù trời đang rét Tôi tự nhủ Mày đã phạm sai lầm Trong công việc và trong tình yêu Mày đã ngủ quên rất lâu rồi Giờ có người đánh thức Mày phải trở dậy Và phải tìm kiếm lại Tất cả thật nghiêm túc Hà ạ Hoài đưa tôi ra sân bay Hôm nay cô mặc chiếc áo dài màu tím tóc xỏa ngang dai. Tôi cười, em xinh quá. Hoài nheo mắt như chói nắng. Anh có nhớ ngày xưa em bảo màu tím này em dành riêng cho anh không? Nhớ chứ Hoài. Nhưng để làm gì hả em? Tụi mình đã đi qua nhau nhiều lần rồi mà có giữ lại được gì đâu. Em nên nghĩ về tương lai nhiều hơn một chút. Hoài bối rối. Anh hôn em nhé. Hay là... Tôi cúi xuống hôn Hoài. Đau đớn nghĩ Hay là tụi mình về với nhau Bỏ quách tất cả mọi thứ trên đời này đi Nhưng cuối cùng cũng chỉ nói Chừng nào rảnh Anh với chị Liên sẽ ra thăm vợ chồng cô Hoài lùi lại Em cũng chỉ mong thế Và dãy tay chào tôi Tôi bước vào phòng đợi Bỏ lại sau lưng Hà Nội rét mướt Cương mặt đau buồn của Hoài Và tiếng đàn âm u của ông cụ Tất cả rồi đây sẽ dần là quá khứ. Chỉ còn hơn một giờ nữa tôi sẽ vào đến thành phố, sẽ gặp lại Liên sau hai tháng xa cách, sẽ tiếp tục làm những công việc thích và không thích, có và không có trong kế hoạch của mình, để lâu lâu lại nhớ đến Quay Quắc, Hoài và Hà Nội. Đến lúc này tôi mới nhận ra tôi là một người tham lam. Điều đó thuộc về bản chất mà bản chất của con người thì khó thay đổi lắm, khó lắm.